Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nhìn vào chiếc điện thoại trên tay Đức quay sang nói với Long Có lẽ là sẽ khá dài đấy mày à Thì cứ đọc đi xem nào Hôm nay Mình đã rất vui vì được anh ấy tỏ tình Anh ấy học trên mình một khóa Mình cũng đã thích anh ấy từ rất lâu Nên mình đã đồng ý ngay Ngày đầu tiên hẹn hò Anh ấy đã dẫn mình đi ra bầu ăn kem Đi bên cạnh anh ấy Mình cảm giác được bình yên nhưng ngày gần đây trong người mình mệt mỏi quá Không biết là xảy ra chuyện gì Có lẽ mình nên đi khám bác sĩ Hôm nay cả thế giới như tối sầm lại Bác sĩ nói mình đã có thai được gần 2 tháng Mình vẫn chưa dám nói chuyện này cho ai biết Kể cả anh ấy Sáng hôm nay Anh ấy qua nhà xin bố mẹ cho mình đi chơi cùng anh ấy Bố mẹ mình đã đồng ý ngay Có thể chuyến đi này mình sẽ kể chuyện mình có thai cho anh ấy Thằng chó chết ấy Sau khi mình nói có thai Nó đã bắt mình phải phá cái thai đó thằng khốn khi trở về, tao sẽ khiến mày phải trả giá. Đọc đến đây, Đức và Long đưa mắt lên nhìn nhau. Có lẽ cô ta viết nhật ký từ khi bắt đầu yêu tên Quang đó. Đức nói, phải, tình yêu của hai người bọn họ đã là một tình yêu đẹp, nhưng có lẽ họ còn quá trẻ để chấp nhận việc ngoài ý muốn. Vậy ban đầu có thể nói là vì cái thai mà dẫn đến cái chết của Linh. Tao cũng nghĩ là như vậy. Mày đọc dòng cuối đi. Linh có nói hắn ta phải trả giá. Có thể là hắn đã biết được điều gì đó nên đã hành động trước. vậy giờ mày định làm gì tiếp theo? Đức hỏi. Tìm thông tin của thằng Quang và sẽ là một cuộc gặp mặt. Theo mày lên nói thì nó đang ở trong Nam. Hơn nữa việc tìm được nó bây giờ cũng không phải là dễ. Tao có cảm giác vài số điện thoại kia có thể sẽ tìm được nó. Còn việc nếu nó ở trong Nam thì tao và mày sẽ vào đó. Mà mày còn nhiều tiền ở đây chứ? Không nhiều, nhưng tao nghĩ cũng đủ. Vậy còn mày... Tao cũng như mày thôi Chuyến này hơi tốn kém đấy thằng chó à Cứ đều nhìn Đức Sau đó thì Long kêu Đức đọc lên vài số điện thoại Đã lưu để liên lạc tìm kiếm chút thông tin Sau khi gọi tầm 3-4 số điện thoại Thì kết quả nhận được chỉ là Thuê bà của khách vừa gọi Còn hai số nữa Mày có chắc là sẽ tìm được gì đó không Đức hỏi Đọc tiếp đi Đức lắc đầu nhìn Long rồi tiếp tục đọc số điện thoại Alo Ai đấy đầu dây bên kia có tiếng trả lời Ơ ơ, à Em là một người bạn cũ của Linh Thì Linh có lưu số của anh nên là em gọi hỏi thử Linh nào nhỉ Giọng người kia đáp lại Linh đã mất cách đây 6 năm Trong một vụ tai nạn Nhà ở Hà Nội đấy à À à nhớ rồi Trước nó là bạn gái của thằng bạn thân anh Mà các chú gọi anh để làm gì thế Là Quang phải không anh Đúng rồi, thế các chú là ai Có quen thằng Quang sao À ờ, vâng Em có quen anh Quang, mà lâu rồi không liên lạc nên là mất thông tin. Anh có thể cho em hỏi giờ anh Quang đang sinh sống ở đâu không ạ? À? à, nó đang sống ở trong Sài Gòn. Vâng, vậy anh biết anh ấy thì cho em xin địa chỉ và số điện thoại được không ạ? Em có chút việc muốn gặp anh ấy. Ok ok, số điện thoại là địa chỉ số nhà 3X Trịnh Quang Nghị, quận 8. À vâng, em cảm ơn anh, em chào anh. Xong, mày thấy không? Tao đã nói là có thể là một trong các số điện thoại này sẽ tìm được nó mà. Nhìn Đức, Long tỏ vẻ phấn khởi. Ờ ờ mày kinh rồi. Thế giờ làm gì cũng muộn rồi đấy. Ra kia ăn tối đi. Còn để tao đặt vé máy bay. Mai tao với mày sẽ vào đấy. Ok. Sau khi cả hai ăn tối trở về, Đức quay sang hỏi. Ê mày, mà nếu mai gặp nó, tao với mày sẽ nói gì? Mọi thứ cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Nói gì á? Cái điều cười về khuôn mặt của Long lúc bấy giờ khiến đức lạnh hết cả sống lưng mày mày đức nói với khuôn mặt sợ hãi ngủ đi mai mà đi nói xong long tiến về phía ban công châm điếu thuốc nhìn đến bầu trời long khẽ mỉm cười ngày mai tôi sẽ được cô đến gặp hắn việc của tôi có lẽ cũng chỉ làm được đến vậy thôi thức dậy sau một đêm ngon giấc mỉm cười long đứng dậy đi sang giường của đức dậy dậy mày có đi không hả ờ ờ có mấy giờ rồi muộn rồi Dậy chuẩn bị đi, rồi ra sân bay. Ok, mà đặt vé đi lúc mấy giờ thế? 12 giờ. Sao mày đặt giữa trừng thế? Tại Tòng nghĩ lúc đó ít người. Mày đúng là suy nghĩ trẻ con. Tại Sài Gòn lúc này, đã từ sáng đến giờ quang không thể tập trung làm việc. Trong đầu đặt ra một loạt các câu hỏi, đang mải suy nghĩ thì giọng một người đồng nghiệp bất ngờ vang lên. Hôm nay làm gì mà nhìn ông mệt mỏi thế Quang? Không có gì, chỉ là tôi mất ngủ thôi chắc tương tư về em nào nên là mất ngủ hả quang không trả lời mà cúi xuống tiếp tục làm việc trong đầu nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio chấm